Phẩm Asam Padana một trăm ba mươi chuyện kẻ dông ân tiền thân Asam Padana nếu người này người kia câu chuyện này khi ở tại trúc lâm bậc đạo sư kể về Đề Bà Đạt Đa lúc bấy giờ các tỷ kheo tại chánh pháp đường khởi lên câu chuyện thưa các hiền giả Đề Bà Đạt Đa không biết ơn không biết công đức của Như Lai bậc đạo sư đi đến và nói này các tỷ kheo, này các ông ngồi họp ở đây bàn vấn đề gì? khi được nghe vấn đề ấy, bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, không phải chỉ này đề bà đạt đa mới vô ơn, trong quá khứ kẻ ấy cũng đã vô ơn như vậy rồi. nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. thời xưa, trong nước ma kiệt đà ở dương xá, khi một vị vua ma kiệt đà đang trị gì, bồ tát là một vị triệu phú có gia sản trị giá tám trăm triệu tên là Samkha. Tại Ba-la-nại, một triệu phú tên là Piliya cũng có gia sản trị giá 800 triệu. Hai vị ấy là bạn thân với nhau. Trong thời ấy, vì một lý do nào đó, triệu phú Piliya gặp đại nạn và tất cả gia sản đều bị mất sạch. Trở thành nghèo túng không nơi nương tựa, Piliya đoán biết triệu phú Samkha là chỗ có thể nhờ cậy được, liền đem vợ ra khỏi Ba-la-nại, đi bộ đến Dương Xá, tận trú xứ. Của triệu phú Sankha Khi triệu phú Sankha thấy Pilya liền ra đón và nói Ô bạn thân của tôi đã đến Và ông đối xử với bạn rất kính trọng Sau khi để cho bạn ở vài ngày Một hôm ông hỏi Này bạn, bạn đến có mục đích gì? Này bạn, đại ngạn đã xảy đến cho tôi Tất cả tài sản đều mất sạch Hãy giúp đỡ tôi Làm thay này bạn, chớ sợ hãi Sankha mở kho bạc cho bạn 400 triệu đồng tiền vàng rồi chia tất cả gia sản còn lại của mình, kể cả vật nổi, vật chìm, động sản, bất động sản thành hai phần và cho bạn một nửa. Piliya đem tài sản ấy đi về Ba Lanai và sống tại đấy. Sau một thời gian, một tai nạn tương tự đến với triệu phú Sankha, ông tìm chỗ để nương tựa và suy nghĩ, ta đã giúp đỡ rất nhiều cho bạn ta, ta cho bạn ta nửa gia sản, thấy ta, Bạn sẽ không từ chối, ta hãy đi đến bạn của ta. Nghĩ vậy, hai vợ chồng ông đi đến Ba này rồi Sanh Kha nói với vợ, này hiền thê, thật không thích hợp nếu bà đi bộ với tôi, giữa đường xa thế này, bà hãy đi đến sau, tối nay tôi sẽ cho xe đến với một người tùy tùng để đưa bà vào thành cho đúng phép, hãy chờ tại đây. Sau đó Sanh Kha để người vợ ở trong một nhà trọ, tự mình đi vào thành, đến nhà triệu phú và báo tin cho biết, bạn của ngài tên là triệu phú sanh kha đã từ dương xá đến khi thấy sanh kha pilia từ ghế đứng dậy không đón mừng thân mật chỉ hỏi bạn đến đây có mục đích gì tôi đến để thăm bạn hiện nay bạn ở đâu cho đến nay tôi chưa có chỗ ở tôi để vợ tôi tại nhà trọ và đến đây ở đây không có chỗ cho bạn hãy lấy một ít gạo nấu tại một chỗ nào đó ăn xong rồi đi đừng để tôi thấy mặt bạn nữa Rồi ông sai một người nô lệ, hãy cho bạn ta một lon gạo có nhiều trấu và gói vào một góc vải. Người ta nghe rằng ngày trước nó đã có được gạo đỏ tốt, chở đầy một ngàn cổ xe và sau khi cho sàn gạo đã chất đầy kho. Tên Pilija ngày trước đã được bạn cho 400 triệu đồng tài sản và đi về không biết ơn. Nay tên đại ăn cướp chỉ cho bạn ân nhân một lon gạo nhiều trấu theo lệnh chủ người nô lệ đong một lon gạo trấu trong một cái giỏ rồi đi đến bồ tát bồ tát suy nghĩ con người phi nhân nghĩa này được ta cho bốn trăm triệu đồng nay chỉ cho ta một lon gạo trấu không biết ta có nên nhận hay không rồi bồ tát suy nghĩ người bàn ác vô ơn này đã phá vỡ tình bạn với ta khi ta gặp nạn nếu ta không nhận lon gạo trấu quá ít ta sẽ phá vỡ tình bạn kẻ mù loà ngu si không nhận vật cho ít ỏi sẽ phá hoại tình bạn nhưng ta nhờ chế ngự được cơn giận vì lon gạo trấu do nó cho sẽ duy trì được tình bạn. Do vậy, Sanh Kha cột vào giặt áo lon gạo được cho và từ lâu đài bước xuống đi đến nhà trọ. Vợ Sanh Kha hỏi, này ông, ông nhận được gì? Này hiền thê triệu phú Piliya bạn của chúng ta đã cho một lon gạo trấu rồi đuổi chúng ta đi. bà vợ nói, Vì sao ông lại nhận, già nào có xứng đáng gì với bốn trăm triệu đồng tài sản? Rồi bà vợ khóc, Bồ-Tát nói, này hiền thê chớ khóc vì sợ phá vỡ tình bạn nên ta nhận để duy trì tình bạn, sao bà lại sâu muộn? Nói vậy xong, Bồ-Tát đọc bài kệ này, Nếu người này người kia không có cho chút gì với kẻ ngu tình bạn đi đến chỗ tối đen, do vậy ta vẫn nhận lượng được nửa phần trấu, Ta không để tình bạn vì ta bị hủy diệt, ta muốn tình bạn này mãi mãi được trường cửu. Tuy nghe nói vậy, bà vợ triệu phú vẫn khóc. Trong lúc ấy, một người nô lệ do triệu phú sanh kha đã cho triệu phú Pilija đi ngang qua cửa nhà trọ, nghe tiếng khóc của bà vợ triệu phú liền đi vào nhà trọ. Thấy ông bà chủ của mình, anh ta đảnh lễ dưới chân họ, khóc than và hỏi, Thưa ông bà chủ, ông chủ đến đây có việc gì? triệu phú kể lại tất cả sự việc người nô lệ nói thưa ông bà chủ hãy để sự việc như vậy chớ lo nghĩ sau khi an ủi cả hai người anh ta đưa họ về nhà mình dùng nước thơm để hai người tắm rửa mời họ ăn cơm và tin cho những người nô lệ khác biết ông bà chủ cũ của các bạn đã đến và anh ta bảo họ đến thăm một vài ngày sau anh ta họp toàn thể nô lệ cùng đi đến sân chầu vua tạo ra tiếng gian lớn vua cho gọi họ vào và hỏi có việc gì họ trình lên vua biết tất cả sự việc vua nghe lời của họ xong liền cho mời hai vợ chồng triệu phú đến và hỏi triệu phú ca có đúng sự thật chăng này đài triệu phú khanh đã cho triệu phú pidia bốn trăm triệu đồng tiên giang. thưa đại dương khi bạn tôi đi đến dương xá và đặt lòng tin vào tôi tôi không cho toàn thể tài sản của tôi nhưng tôi chia tất cả động sản và bất động sản của tôi thành hai phần đồng đều và cho bạn tôi một nửa. Vua hỏi triệu phú Pilia có đúng sự thật vậy chăng? Pilia trả lời, thưa đại vương đúng sự thật. Còn khi bạn của ngươi đến đặt lòng tin vào ngươi, ngươi có lòng cung kính tôn trọng bạn ngươi không? Pilia im lặng, có phải ngươi bảo đổ một lon gạo trấu vào một góc áo và cho bạn của ngươi chăng? Nghe nói vậy, Pilia vẫn giữ, im lặng. Sau đó, nhà vua hỏi ý kiến các đình thần nên xử trí thế nào? Cuối cùng, khi quyết định xong, vua ra lệnh, hãy đi lấy tất cả tài sản trong nhà của triệu phú Pilya, trao cho triệu phú Sankha. Bồ-Tát thưa, tâu đại dương, tôi không muốn gia sản của người khác, tôi chỉ xin nhận tài sản trước đây tôi đã cho. Nhà vua giao gia sản theo yêu cầu của Bồ-Tát, sau khi nhận lại gia sản mình đã cho, Bồ-Tát cùng với đoàn nô lệ dây quanh, đi về dương xá, gây dựng cơ nghiệp, và trọn đời làm các công đức như bố thí, rồi đi theo nghiệp của mình". Sau khi kể pháp thoại này, Bậc Đạo Sư nhận diện tiền thân, lúc bấy giờ triệu phú Piliya là đề bà Đạt Đa, còn triệu phú Sankha là ta dậy. 132. Chuyện Ngũ Dục Lạc Tiền Thân Pankagaru Nghe theo lời khuyên tốt. Câu chuyện này khi ở tại kỳ viên, Bậc Đạo Sư kể về sự cám dỗ, Của các cô gái của ma dương Mara Tại cây bàn Atrafala của người chăn dê Bậc đạo sư đọc bài kinh bắt đầu với những lời này Rực rỡ sáng chúng đến ái bất lạc và tham Ngay tại đấy đạo sư thổi chúng bay tán loạn, Chẳng khác gì bông rơi tan tác trước gió thổi Sau khi Thế Tôn đọc xong bài kinh Các tỉ kheo họp tại chánh pháp đường bắt đầu nói chuyện Thưa các hiền giả, trong khi các con gái của Mara tự tạo ra hàng trăm thiên sắc đi đến với mục đích cám dỗ, bậc chánh đẳng giác vẫn không thèm mở mắt để nhìn. Ôi, Phật lực thật là vi di diệu. Bậc đạo sư đi đến và hỏi: "Này các tỷ kheo, các ông ngồi họp ở đây và bàn vấn đề gì?" Khi nghe vấn đề ấy, bậc đạo sư nói: "Này các tỷ kheo, thật không có gì vi di diệu." Nếu nay ta không nhìn các con gái của Mara, khi ta đã chứng được toàn giác và đoạn tận tất cả các lậu hoặc. Trong thời quá khứ, khi ta đang tìm đạo Bồ Đề, khi đang còn các kiết sử, ta đã cương quyết không nhìn các thiên sách hóa hiện đến như vậy và do sự chế ngự ấy ta đã đạt được Đại Dương Quốc. Nói vậy xong, Bậc Đạo Sư kể lại câu chuyện quá khứ thuở xưa khi vua bamadata trị vì ở ba la nại bồ tát là em trai úc của một gia đình có một trăm anh em tất cả câu chuyện mạo hiểm của ngài cần được diễn tả đầy đủ ở đây cũng như tiền thân telapata số chín mươi sáu lúc bấy giờ dân chúng trú ở thành takashila dân dương quốc cho bồ tát đang ở nhà trọ ngoài thành và sau khi ngài được làm lễ quán đảnh phong dương dân chúng trang hoàn thành phố như thành phố Chư Thiên và trang hoàng cung điện của vua như cung điện của thiên chủ Indra, tức là Saka hay Đế Thích. Khi ấy, Bồ-Tát vào thành đi ngang qua hành lang lớn trong cung vua ngự lên dương tọa làm bằng châu báu diệu diệu dưới một lộng trắng được dương cao và ngồi xuống với vẻ đẹp siêu phàm của vị thiên chủ. Các đại thần Bà-La-Môn gia chủ dân dân, các hoàng tử trong dương tộc tất cả đều trang sức lộng lẫy đứng bao dây xung quanh. Trong khi ấy 16.000 vũ nữ, đẹp như các thiên nữ, rất giỏi về đàn, múa, hát, đầy đủ sắc đẹp tuyệt trần, biểu diễn các điệu múa, các bài hát và các loại đàn, cho đến khi toàn cung điện gian dội tiếng hát, tiếng đàn, giống như lòng đại dương gian dội tiếng sấm sét Bồ-Tát ngồi nhìn cảnh huy hoàng lộng lẫy của mình và suy nghĩ, nếu ta nhìn thiên sách quyển hóa của các nữ dạ xoa ấy, Thì ta đã mệnh chung rồi Nhờ ta không nhìn chúng Nên mới có cảnh huy hoàng lộng lẫy này Nhờ nghe theo lời khuyên của các vị Đọc giác Phật Nên ta mới đạt được kết quả này Sau khi suy nghĩ như vậy Ngài nói lên lời cảm hứng với bài kệ Nghe theo lời khuyên tốt Kiên trì không lay động Tiếp tục đi con đường không có gì sợ hãi Ta không muốn đi vào Chỗ cánh dỗ già xoa Nên ta được an toàn khỏi sự sợ hãi lớn như vậy bậc đại sĩ thuyết pháp với bài kệ này rồi ngài trị vì quốc độ đúng pháp và trọn đời làm các công đức như bố thí dân dân cho đến khi mạng chung ngài đi theo nghiệp của mình sau khi kể pháp thoại này xong bậc đạo sư nhận diện tiền thân lúc bấy giờ ta là hoàng tử đi đến Takashila và đạt được dương quốc một trăm ba mươi ba chuyện lửa cháy Tiền thân Gattasana, tại chỗ được an ổn. Câu chuyện này khi tại kỳ viên, Bậc Đạo Sư kể về một vị tỉ kheo. Tỉ kheo này lấy một đề tài thiền quán từ Bậc Đạo Sư, đi đến biên địa và an cương mùa mưa, tại một trú xứ trong rừng gần một ngôi làng nhỏ. Trong tháng đầu, khi đi vào làng khất thực, cái chòi lá bị cháy, bị mệt mỏi vì không có chỗ trú ẩn. Tỷ Kheo nói cho các vị hộ trì biết, họ đáp: Thưa tôn giả hãy yên tâm, chúng tôi sẽ làm tròi lá lại cho tôn giả. Ban đầu họ đến nói vậy, nhưng ba tháng đã trôi qua, họ vẫn chưa làm vì không có trú xứ thích hợp. Tỷ Kheo ấy không đạt được kết quả đề tài thiền quán, ngay cả một tia ánh sáng cũng không khởi lên cho vị ấy. Khi ăn cư mùa mưa xong, vị ấy đi đến Kỳ Viên đảnh lễ thế tôn và ngồi xuống một bên bậc đạo sư tiếp đón tỉ kheo ấy thân mật và hỏi này tỉ kheo đề tài thiền quán của ông có thích hợp không tỉ kheo ấy trình lên thế tôn biết về trú xứ của mình bậc đạo sư nói thuở xưa này các tỉ kheo ngay các loài bàn sanh cũng đã biết được trú xứ của mình khi thích hợp thì chúng sống khi không thích hợp thì chúng từ bỏ trú xứ ấy đi đến chỗ khác trước khi trú xứ an lạc của chúng trở thành nguy hiểm và nếu loài bàn sanh cũng đã biết như vậy vì sao ông lại không biết trú xứ thích hợp hay không thích hợp cho mình nói vậy xong theo lời yêu cầu bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ Thổi xưa khi vua bamadata trị vì ở ba la nại bồ tát sinh làm con chim khi đến tuổi trưởng thành đạt được dung sách tối thượng làm vua các loài chim Ở lại trong rừng, sống với đàn chim tùy tùng, nương tựa một cây lớn Cây ấy có nhiều lá xung xuê, với các cành lá vươn ra trên một hồ nước Và nhiều con chim sống trên các cành cây, làm cho phân rơi trong nước Bây giờ có con rắn chúa, tên Kanda, sống trong hồ nước ấy Nó suy nghĩ, những con chim này làm rơi phân trong hồ nước của ta Vậy ta hãy làm cho lửa từ trong nước cháy lên, thiêu rụi cây và đuổi chúng đi Trong cơn nóng giận, con rắn chúa đợi ban đêm, trong khi tất cả loài chim đang nằm ngủ. Đầu tiên nó làm cho nước hồ sôi, kế đó làm cho khói bốc lên và phun cao hơn cây thốt nốt. Bồ-Tát thấy lửa từ nước phun lên, liền gọi bầy chim. Này các bạn chim, nước thường hay dập tắt lửa. nay chính nước đốt cháy, chúng ta không thể ở đây được. Chúng ta sẽ đi tìm chỗ khác. Nói xong, bồ tát đọc bài kệ nơi chốn được an ổn tại đấy rắn nổi lên chính ở giữa lòng nước lửa từ đấy cháy lên ta không nên trú ở tại cây mọc trên đất hãy bay tản các phương hồ này rất đáng sợ sau đó bồ tát đem các con chim nghe theo mình bay đi chỗ khác những con chim không nghe lời bồ tát vẫn ở lại đều bị thiêu cháy sau khi kể pháp thoại này bậc đạo sư giảng bốn sự thật cuối bài giảng ấy vị tỷ theo đắc quả a-la-hán và ngài nhận diện tiền thân lúc bấy giờ các con chim nghe theo lời bồ tát là hội chúng của đức phật còn vua loài chim là ta vậy một trăm ba mươi bốn chuyện thiền quán tiền thân thana środana những ai còn có tưởng. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Diên, Bậc Đạo Sư kể về lời giải thích rộng rãi của vị tướng quân chánh Pháp xá lợi Phất Sariputta tại cửa thành Sankasa liên hệ đến một vấn đề do Bậc Đạo Sư thiết giảm giắn tắt. Câu chuyện quá khứ được kể như sau. Thổi xưa, khi vua Pammadatta trị vì ở Ba Lanại, Bồ-Tát mệnh chung ở trong rừng đã nói phi tưởng phi phi tưởng các vị tu khổ hạnh không tin lời giải thích của vị đệ tử đầu tay về lời dạy của vị đạo sư vì vậy bồ tát từ cõi trời quan âm trở về và đứng trên hư không đọc lên bài kệ này những ai còn có tưởng chúng cũng đi ác thú những ai không có tưởng chúng cũng đi ác thú hãy từ bỏ cả hai đạt được lạc thiền chứng không còn các quế nhiễm như vậy Bồ Tát thuyết pháp tán thán vị đệ tử của ngài và đi lên cõi Phạm Thiên khi ấy các vị tu hành khổ hạnh còn lại đã tin vị đệ tử đầu tay sau khi kể pháp thoại bậc đạo sư nhận diện tiền thân lúc bấy giờ vị đệ tử đầu tay là xá lợi phất còn vị Đại Phạm Thiên là ta vậy 135 chuyện nguyệt quang tiền thân kandaba nguyệt quang và nhật quang câu chuyện này khi ở kỳ viên bậc đạo sư kể về lời giải thích một vấn đề của trưởng lão xá lợi phất tại cửa thành sankasa thuở trước khi vua bamadatta trị vì ở ba la nại bồ tát vào lúc mệnh chung trong rừng đã trả lời câu hỏi của các đệ tử với các chữ ánh sáng của mặt trăng ánh sáng của mặt trời nói xong ngài sanh lên quan âm thiên bấy giờ khi vị đệ tử đầu tay giải thích lời của bậc đạo sư các vị khổ hành không tin tưởng gì ấy cho nên sau đó bồ tát từ quan âm thiên xuất hiện xuống đứng trên hư không và đọc lên bài kệ nguyệt quan và nhật quan ai tu với trí tuệ với thiền không tầm này được sanh quan âm thiên Như vậy, Bồ-Tát dạy cho các vị tu khổ hạnh hiểu và tán thán đức hạnh của vị đệ tử đầu tay rồi trở lại cõi Phạm Thiên. Sau khi kể Pháp Thoại này, Bậc Đạo Sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, vị đệ tử đầu tay là xá lợi Phất, còn Đại Phạm Thiên là ta dạy. 136. Chuyện Thiên Nga Giàng Tiền thân Suvanna Hamsa được gì hãy biết đủ câu chuyện này khi trú ở kỳ diên bậc đạo sư kể về tỷ kheo ni thulan nam đa nam đa một nam cư sĩ ở xá vệ muốn cúng dường tỏi cho chúng tỷ kheo ni bảo người giữ ruộng khi nào các tỷ kheo ni đến hãy cho mỗi tỷ kheo ni hai hay ba nhánh tỏi từ khi ấy trở đi các tỷ kheo ni thường đi đến nhà người ấy hay ra đồng ruộng để lấy tỏi. Một hôm, vào một ngày lễ, trong nhà người ấy, tỏi không còn nữa. Tỷ theo Ni, Thula Nanda đến nhà người ấy với một số tùy tùng và hỏi, Thưa ông, có tỏi không? Thưa Ni Sư, tỏi không có, tỏi đem về đủ dùng hết rồi, Ni Sư hãy đi ra ngoài đồng. Nghe nói vậy, Thula Nanda đi ra ngoài đồng, không chế ngự được lòng tham, đã mang tỏi về quá nhiều. Người giữ ruộng tức giận, vì sao các tỉ kheo ni không biết vừa đủ đem tỏi đi quá nhiều vậy? Nghe nói vậy, các tỉ kheo ni thiểu dục cũng bực bội phiền muộn, và các tỉ kheo ở nhà nghe các tỉ kheo ni ấy nói cũng bực bội phiền muộn không kém. Sự phiền muộn của chư ni được các tỉ kheo trình lên thế tôn rõ. Thế tôn phê bình tỉ kheo ni Thula Nanda và nói, Này các tỷ kheo, một người có lòng dục lớn xử sự không thân ái, không làm vừa ý ngay cả mẹ sanh ra mình, không gây được lòng tin đối với những người chưa tin, không thể làm tăng trưởng lòng tin của những người đã có lòng tin, không tạo nên các lợi dưỡng chưa được tạo nên và đối với lợi dưỡng đã có rồi cũng không thể duy trì được. Còn người ít dục có thể làm khởi lên lòng tin ở người chưa có lòng tin, có thể làm tăng trưởng lòng tin với những người đã có lòng tin tạo nên các lợi dưỡng chưa được tạo nên và đối với lợi dưỡng đã có rồi vẫn có thể duy trì được với phương pháp ấy bậc đạo sư thuyết giáo thích hợp cho các tỷ kheo ấy và nói nay các tỷ kheo không phải chỉ nay thulananda mới có tham dục lớn trong quá khứ thulananda cũng đã có lòng dục lớn như vậy rồi nói vậy xong Bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thổ xưa khi vua Bamadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình Bà La Môn. Khi đến tuổi trưởng thành, họ cưới cho Bồ Tát một người vợ từ một gia đình ngang hàng. Với người vợ ấy, Bồ Tát có được ba con gái đều tên là Nanda. Khi Bồ Tát mệnh chung, vợ và các con gái phải đi đến ở với các gia đình khác. Bồ Tát. Tái sanh làm con ngỗng trời vàng, có trí nhớ được các đời trước. Khi con ngỗng trời vàng đến tuổi trưởng thành thấy thân thể to lớn của mình, với lông vàng che thân, với sắc đẹp, tuyệt trần, nó hướng tâm tìm hiểu. Ta từ đâu mạng chung mà đến đây? Biết được mình từ loài người đến, Bồ-Tát tìm hiểu, nay nữ Bà-La-Môn và các con gái ta ở đâu? Được biết, họ đang làm thuê cho người khác và sống một cách khó khăn. Bồ-Tát suy nghĩ, Trong các lông bằng vàng trên thân ta hiện nay, nếu ta cho họ một cái lông bằng vàng của ta, thì với lông vàng ấy, vợ và các con gái ta sẽ sống hạnh phúc. Nghĩ vậy, Bồ-Tát đi đến chỗ họ ở và đậu trên cây xà ngang chính. Nữ Bà-la-môn và các con gái thấy Bồ-Tát liền hỏi, Thưa Ngài, Ngài từ đâu đến? Bồ-Tát trả lời, Ta là cha các con, ta mệnh chung được sanh làm con ngỗng trời vàng, ta đến để thăm các con. Bắt đầu từ nay, các con không còn phải làm thuê cho người khác và sống một cách khổ sở như vậy nữa. Ta sẽ cho các con mỗi lần một cái lông vàng của ta, các con bán lông ấy và sống hạnh phúc. Nói xong, Bồ-Tát cho họ một cái lông vàng và bay đi, từ đó với cách thức này, Bồ-Tát tiếp tục đi đến và mỗi lần cho họ một cái lông vàng và các nữ Bà-La-Môn được sống sung túc và hạnh phúc. Một hôm, nữ Bà-La-Môn nói với các con gái, Này các con, tâm của loài súc sanh khó mà tin được. Một ngày nào đó, cha các con có thể không đến đây. Vậy khi nào cha các con đến, chúng ta hãy nhổ tất cả lông vàng và lấy các lông ấy để dằn. Các cô con gái không chịu liền nói, Làm như vậy, cha chúng con sẽ đau đớn lắm. Tuy vậy, nữ bà La Môn vì lòng ham muốn quá lớn. Một hôm, thấy con ngỗng trời vàng bay đến, bà kêu con ngỗng đến gần bà, với hai tay bắt giữ ngỗng và nhổ tất cả lông. Nhưng các lông của Bồ Tát có đặc điểm là nếu bị nhổ lên bằng sức mạnh ngoài ý muốn của mình, thì chúng trở thành như lông con cò thường. Bây giờ, Bồ Tát xòe hai cánh ra, nhưng không thể bay được. Nữ Bà-la-môn quăng Bồ-Tát vào một cái thùng lớn và cho Bồ-Tát ăn ở đó. Theo thời gian, các lông của Bồ-Tát được mọc lên nhưng chúng toàn màu trắng. Với cánh được mọc lại, Bồ-Tát bay về chỗ ở của mình và không bao giờ trở lại nữa. Sau khi kể câu chuyện quá khứ này, Bậc Đạo Sư lại nói, Này các tỉ kheo, Thulananda không phải này mới có ham muốn lớn, Ngày trước nàng cũng có ham muốn lớn rồi. Lòng ham muốn lớn của nàng lúc ấy làm cho nàng mất vàng, cũng như lòng ham muốn lớn của nàng hôm nay làm cho nàng mất tỏi. Cũng như Thula Nandha, chính vì nàng chúng tỷ kheo còn lại không được tỏi, do vậy nếu được nhiều phải biết lượng vừa đủ, nếu được ít phải bằng lòng với đồ nhận được, chớ mong mỏi nhiều hơn. Rồi bậc đạo sư đọc bài kệ: Được gì hãy biết đủ quá tham là ác pháp, do bắt chúa ngổn trời, bao nhiêu vàng tiêu hết. Nói xong, Bậc Đạo Sư dùng nhiều phương tiện chỉ trích, rồi đặt ra học giới, tỷ kheo ni nào ăn tỏi, phải bị tội, đọa địa ngục. Nói xong pháp thoại, Bậc Đạo Sư nhận diện tiền thân, lúc bấy giờ nữ bà La Môn là Thula Nanda, ba người con gái ấy là ba chị em của nàng, Và con ngỗng trời vàng là ta vậy. Câu chuyện này được nói đến trong luật tạng tập 4.